chương 86 khiêu chiến chậm rãi xoay người sân liệt áo quay đầu đi khóe miệng cười thoáng qua có chút giữ tợn thiếu tịch đại ca có thể hay không để ta cùng hắn chơi đùa thiếu tịch cười gật đầu bàn tay trong người ngầm dựng thẳng âm hiểm cười nói có cơ hội không nên đường thú gia liệt áo con mắt cười híp lại thiếu dịch nói làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một lần lẽ cùng gia liệt tất đích đảm ngay lúc đó gia liệt tấc vừa vặn nghe được tin tức tiêu viêm hồi phục tu luyện thiên phú hắn sắc mặt âm trầm một hồi mới cực kỳ nghiêm túc cười lại đối với gia liệt áo nói một câu nếu như sau này có ngày nào tiểu tử tiêu gia tiếp nhận của ngươi khiếu chiến xuống tay tuyệt không lệ tình có thể đương chàng đánh chết là tốt nhất sao dù không thể phế đi của hắn một tay hoặc một chân, vậy cũng là vì gia liệt tộc giảm bớt một địch nhân kinh khủng trong tương lai. trong đầu chậm rãi quanh quẩn cảnh phụ thân nghiêm túc vì và lạnh lùng đang nói, rất là áo trên mặt ý cười càng thêm dữ tợn, ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn tiêu viêm, sắc mặt vẫn bình tĩnh không xa, hắn cơ hồ đã có dự cảm đến vị thiếu liên thiên tài này. Sẽ chết lon chính tay mình Dây điện áo hoàn toàn tự tin tưởng vào Cái thực lực bộc phát của mình Hắn hiện tại không còn là tam tinh đấu giả Mà còn tu tập công pháp phong thuật tính Huyền sai cao cấp công pháp Phong quyển quyết Hơn nữa bản thân còn nắm giữ vài đầu ký Hắn cơ hồ có thể vượt cấp thiêu chiến Một gã ngũ tinh đấu giả Bẫn bình mà bất bại Mà cũng so sánh, tiêu viêm mặc dù tu luyện thiên vũ đã trở về. Bất quả mấy tháng trước, lúc thành nhân nghi thức, thực lực cũng chỉ bát đoạn đấu khí. Cho dù là trong thời gian này, thực lực của hắn có tịnh tiến, cũng không thể ngang bằng mình. Đối với điều này, ra liệt áo tuyệt đối có tín tâm. Trên đường lớn, không chỉ có gia liệt áo cho rằng tiêu viêm không thể có một tiên thắng mà chung quanh lính đánh thuê. Như vậy lại xem tiêu ngọc hai người cùng đồng dạng cho rằng như thế. Mặc kệ tiêu viêm có thiên phú kiệt xuất như thế nào Nhưng dù sao Cấp bậc chênh lệch như thế Cũng không nghĩ là Có người có thể vượt qua Tiểu hút đạn Ngày thường không phải rất khôn khéo sao Như thế nào chúng phả phép Khích tướng của tên kia Nhìn tiêu viêm vác tiết côn Tiêu ngọc mặt hơi chầm xuống Tiến lên trước một bước Có chút hậm hực tức giận nói Tôi đứt vào lại cậy mạnh như vậy Biết rõ đánh không lại Vẫn tiếp nhận khu chiến Chán sống sao Bị tiêu ngọc mắng Tiêu viêm nhẹ nhún vai Cười nói, Còn chưa bắt đầu đánh Ai chán sống còn chưa biết đâu Ngươi Nhìn tiêu viêm ngoan cố Tiêu ngọc hoán hận chả chả thước Đôi chân cười cảm thon dài bước lên trước Trực tiếp che trước mặt tiêu viêm Trực tiên xanh biếc Đem không khí xung quanh rung động Vẫn là để ta lên đi Ta biết ngươi tiềm lực không sai Nhưng cũng là sau này mới được Nhìn tiêu ngọc đưa lưng về phía mình Tiêu viêm sửng sốt Hắn không nghĩ tới Nữ nhân này từ trước luôn đối với mình gây gắt Trước mặt người ngoài dĩ nhiên lại có thể che chở mình Có chút không thể hiểu được Sau đó ánh mắt từ vai tiêu ngọc Chậm rãi đi xuống Tầm mắt rời về phía sau lưng Mảnh mai kiều đồn vênh cao cùng với cặp chân dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ có chút kinh ngạc thưởng thức dã man nữ nhân mặt sau đường cong hoàn mỹ tiêu viêm sách sắc miệng không đợi chủ nhân phát giác trước rất nhanh thu hồi ánh mắt đầu có chút nghiêng tới trước nhìn qua tựa như đem cầm đặt trên vai tiêu ngọc anh người trước kia không phải ước gì ta bị người ta đánh chết sao bên tai chìa đến tiếng hô hấp làm cho tiêu ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng đôi tai mềm mại nhíng chóng nổi lên một tầng phấn hồng một lát sau xuống một hơi trong âm thanh giản nhiên thoáng một nét run rẩy ngươi hẳn minh bạch ngươi đối với gia tộc giá trị như thế nào cho nên ngươi không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến là biểu tình của ngươi ta có quyền giúp ngươi một ít nguy hiểm ách thực sự là kỳ quái ngôn luận gã gật đầu tiêu viên bất đắc dĩ phê phẩy bất quá vẫn là quên đi chuyện của ta ta sẽ giải quyết lữ nhân ra vẫn là một bên lấn lại đi thôi. nói xong trong tay thiết côn mạnh mẽ căng thẳng, thân hình một lướt qua tiêu ngọc đang che phía trước bước lên một bước trực tiếp hướng tới Ra lĩnh áo lao đến. nhìn tiêu viêm vừa động tiêu ngọc nhất thời quyến lên trong tay trưởng tiên muốn vung lên thì đã bị âm thanh của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. tiêu ngọc biểu tình tin tưởng tiêu viêm kaka đi hắn không phải là người lỗ mãng không có lắm chắc hắn sẽ không chủ động khiêu khích. Vân Nhi quay đầu lại, Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi đang cười dài, Huân Du đành thở dài gật đầu. Chỉ bất quá Ngọc Thủ vẫn như trước, gắt gao lắm chặt Trường Tiên. Hăng hắc, hắc Tiểu Vương bắt đả. Hôm nay ta muốn người hối hận vì hành động ngu xuẩn lại. Nhìn chầm chăm Tiêu Viêm đang cầm thiết côn vọt đến, ra để áo thản nhiên cười lại. Thanh sắc đấu khí lơi bàn tay cấp cứ tóc ngưng tụ, đứng tại chỗ thân hình bất động. Ra đệt áo song trường đột nhiên gặp lại thành một bộ dáng lợi trào Nơi đầu ngón tay thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện Hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn Nhe răng cười một tiếng Thủ trào vũ động Tạo lên một âm thanh phá gió hung hăng lao tới cung kích tiêu viêm Cảm tụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió Tiêu viêm con mắt híp lạ Tay trái thoáng mạnh mẽ Chém xuống mặt đất Một cỗ vô hình, kinh khí kích vào mặt đất Phản lực mạnh mẽ đem thân hình tiêu viêm nhất thời vọt lên Nhìn tiêu viêm không chế tốc độ bản thân tạo ra xung lực linh hoạt như thế chung quanh những lính đánh thuê có kinh nghiệm thiên phú đang xem Nhất thời sợ hãi phát ra một tiếng than Tại lúc thân hình ngừng lại Tiêu viêm thiết côn trong tay không chút nào dừng trệ phóng đi Như tên nhọn rời khỏi dây cung bắn thẳng vào đầu ra liệt áo Thất Côn bắn nhanh tới, ra điện áo khinh thường cười lạnh một tiếng. Một mảnh thanh sắc đấu khí đang nằm trong tay cả người chấn động, không khí thoáng một trận rung động. Mấy cái thanh sắc tiểu phong quyển từ hư không đột nhiên xuất hiện. Thất Côn sau khi xuyên qua mấy tiểu phong quyển, lực đạo lúc này đã dễ dàng bị hóa giải, mất đi lực lượng. Thất Côn còn cách đầu gia điện áo khoảng lửa thước thì vô lực rơi xuống đất, phát ra một tiếng vàng thanh thúy ai nhìn thấy tiêu viêm lần này công kích bịn đối phương dễ dàng hóa giải đám người xung quanh nhất thời bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài ra liệt áo có được cao cấp công pháp như thế cơ hồ đã đứng ở thế bất bại.